Gia hiệu bảo Hảo đừng nói chuyện đó, nhưng Hảo gan góc tiếp lời. Chúng tôi cá cảm ơn ông là bảo trợ chúng tôi, nhưng mà chúng tôi muốn dọn về thành phố lớn. Hằng cúi mặt không dám nhìn ông Jim, nàng bưng bình trà rót ra ba tách, còn Hảo thì ngânh ngang ngó thẳng, ông Jim chờ đợi. Ông buồn giàu đưa tay xoa cầm, lâu lắm mới chậm rãi nói. Tôi không có gia đình, vợ tôi đi lấy người khác, con tôi thì học xa.